rồi trong đầu óc của chàng lóe lên một tia sáng chàng quyết định đi một nước cờ kỳ tuyệt chàng liền giả vờ như là không để ý đáp ngay nếu hội chủ cho là cuộc tính toán hợp lý vậy thì chúng ta thực hành một việc trao đổi đi tụ bảo hội chủ hỏi lại trao đổi như thế nào từ văn đáp công tử đây với tiểu thư họ tưởng kia có giá trị ngang nhau Tô bảo hội chủ ngắt lời. Thế thì làm sao? Từ văn đáp. Lấy mạng, đổi mạng. Tô bảo hội chủ biến sắc hỏi. Người muốn cho nàng chết phải chăng? Từ văn thảm nhiên đáp. Y chết thì lệnh công tử cũng không sống được đâu. Địa ngục thừa sinh, còn chính người nữa thì sao? tư văn thảm nhiên đáp tại hạ không nghĩ gì đến chuyện sống chết tù bảo hội chủ hỏi nếu lại thêm một mạng nữa của người thì chẳng hóa ra cuộc giao dịch này của mỹ bị lỗ vốn hay sao tư văn thảm nhiên đáp dù là bị lỗ vốn tại hạ cũng ừng chịu tù bảo hội chủ nghiến rằng nói ta cho người thắng cuộc Nhưng núi cao sông rộng bản tòa còn có lúc để mà tỏi món nợ này Từ văn cười khẳng khạc đáp tại hạ sẵn sàng đón tiếp tôn giá Bất cứ lúc nào Tụ bảo hội chủ nói Vậy Ngươi buông thai y già Và lãnh người đem đi Từ văn hỏi lại Tôn giá lấy gì làm bảo chứng cho tài hạ đây tô bảo hội chủ tức mình nói địa ngục thư sinh Ngươi coi thường ta quá đấy Chẳng lẽ Bản tọa lại thất tính với người ư Vậy thì không hay lắm đâu Chàng vừa nói Vừa buông tay thiếu niên áo trắng già Gã thiếu niên vọt mình lại phía sau Rồi lớn tiếng quát địa ngục thư sinh Ngươi nhất định phải chết Tù bảo hội chủ liền quát lên Không được bạo động Để cho chúng đi Thiếu niên áo trắng hàn học Nhìn từ văn tròng trọc Nhưng không nói gì nữa Tù bảo hội chủ cũng buông thà tưởng mình trầu Mụ đẩy nàng về phía từ văn nói Người chớ quên rằng Món nợ này Là cả hai mạng người đấy từ văn lạnh lùng đáp Nếu như mà tại hạ Có là người mau quyền Thì tôn giá nhắc nhở cũng được chứ sao Tù bào hội chủ thét lên Đưa bọn chúng ra đi Câu nói này Mụ có ý sai bào gã thiếu niên áo trắng Gã miễn cưỡng ra mở cửa sắt Từ văn toàn đưa tay đỡ lấy tưởng Minh Châu Nhưng lại rụt tay về nói Tưởng cô nương Chúng ta đi thôi Tưởng Minh Châu chẳng có chủ ý gì Nàng thấy từ văn bảo đi liền cất bước chạy ngay Không ngần ngừ gì Ra khỏi nhà đại sành Đã thấy lão già áo đen Tức là nội đường đường chủ Thì nhất hạo chờ sẵn ở ngoài cửa đường hầm Lão giờ tay ra nói Mời hai vị Theo lão phủ Hai người đi theo Thì nhất hạo Đường đi vòng vèo Khác với lối đi nấy Chẳng bao lâu Đã nghe tiếng nước chảy róc rách Trước mặt từ văn Hiện ra một lạch nước Rộng đến hơn trượng Nước chảy dèo lên Bên lạch nước Có buộc sẵn một con thuyền nhỏ. thì Nhất Hạo trò vào con thuyền nói. Mời hai vị xuống thuyền đi. Tư Văn nhìn xuống khe nước cho mày hỏi. Lạnh nước này, lờ đi tới đâu? thì Nhất Hạo đáp cộc lốc. <cười> Thùng với nhận giản. Tư Văn mắt đầy sát khí, trang nói gần từng tiếng. Lão họ thì kìa, tại hạ có thể giết lão. Chỉ dễ như là trở bàn tay. Thì Nhất Hảo bất giác lùi lại một bước, dựng mặt lên nói. Địa ngục thư sinh, nếu bản hội không muốn thả người, thì dù người có bản lĩnh nghiêng trời, cũng đừng hòng rời khỏi bí cùng trong lòng đất này. Từ văn đã biết, trong tòa nhà dưới lòng đất này, có bố trí rất là nhiều nguy cơ cơ quan nguy hiểm. Mà chàng muốn giữ cho tưởng Minh Châu được an toàn, nên là phải cố nhẫn nại. Nếu không thì chàng đã động thủ rồi Bây giờ chàng phải cố nén lòng Và trước tình thế cấp bách Không thể câu nệ đường lối nam nữ thọ thọ bất thần Chàng nắm lấy tay của tưởng minh châu Nhảy xuống thuyền Thì nhất hạo cởi dây cho con thuyền nhỏ Thuận dòng trôi đi Lạnh nước trong lòng đất khúc rộng khúc hẹp Lại đi vòng vèo Hai người chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách Mà dơ bàn tay Cũng không trồng rõ ngón Con thuyền nhỏ buộc vào một sợi dây lớn thả cho chảy xuôi dòng nên không sợ bị lật úp. Hai người ngồi đối diện trong con thuyền nhỏ. Bốn đầu gối, cơ hồ là chạm nhau. Mùi u hương của thiếu nữ đưa ra từng cơn khiến cho từ văn không khỏi đầu óc bừng khuẩn. Trước đây hai ngày nếu chàng không thay đổi chủ ý thì ngay bây giờ nàng đã thành vợ của chàng rồi. Mà hiện nay thành thế mỗi người một ngã. Sở dĩ chàng cứu nàng là chỉ vì đạo nghĩa. Giả dụ Tưởng Minh Châu ở vào trạng thái thông thường thì hoàn cảnh không giống thế này. Nhưng nàng lại bị thuốc mê như ngây như dại, khiến cho Từ Văn cũng tránh được những sự phiền nhiễu vô vị. Không hiểu lạnh nước dưới lòng đất này dài bao nhiêu, mà cũng chẳng hiểu là đi về phương hướng nào. Một lúc lâu mới phát hiện ra ánh sáng lờ mờ ùm um một tiếng, con thuyền nhỏ vượt ra cửa lạch nước. Từ văn ở trong bóng tối đã lâu, bây giờ gặp ánh dương quang khiến cho chàng lóe mắt. Chàng phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra được. Thì thấy con thuyền nhỏ đã tựa vào bờ một con sông lớn. Phía sau chàng là cửa lạch nước ngầm. Nếu mà không chính mình đi trên lạch nước ấy, thì chẳng ai ngờ nó lại là đường giao thông của một bang phái giàng hồ. Từ Văn nhắm tay tưởng Minh Châu nhảy lên bờ, con thuyền nhỏ lại từ từ được kéo ngược dòng và bên trong động rồi mất hút. Tưởng Minh Châu đưa cầm mắt lờ đờ nhìn Từ Văn, nhưng nàng vẫn không nói câu nào. Từ Văn dắt nàng đến một gốc cây rậm rạp, rồi lấy một viên thuốc màu hồng đưa cho nàng nói: Cô nương, hãy uống thuốc này đi. Tưởng Minh Châu ngơ ngẩn đón lấy viên thuốc rồi hỏi. Thuốc gì đây? Tử văn đáp Thuốc giải Tử Minh Châu tần ngần hỏi lại Thuốc giải ư? Tử văn đáp Đúng rồi Cô nương chúng phải thuốc mê thần của tụ bảo hội Thuốc này có thể giải được Vậy cô nương hãy uống đi Tử Minh Châu dường như là hơi có chút cảm giác Nàng gật đầu bỏ thuốc vào miệng nuốt đi Tử văn lặng lặng đứng bên đâm xem phản ứng. Chẳng bao lâu, tưởng Minh Châu đã biến sắc mặt, vẻ ngần ngờ dần dần mất đi. Cầm mắt trong sáng bắt đầu lòng lành. Nàng ngó tử văn, trước còn kinh hãi nghi ngờ, sau chìm đắm vào những mỗi suy tư mông lung. Tử văn biết thuốc giải đã có sinh hiệu lực, liền lên tiếng hỏi. Ờ, tưởng cô nương, cô còn nhớ những việc đã qua không? Từ Minh Châu cho mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp Ta chỉ nhớ mang máng Phải chăng công tử đã cứu ta Từ văn đáp Đó chẳng qua là sự ngẫu nhiên mật hồi Nàng liền chấp tay xá dài nói Tiểu nữ xin kính ta ân đức cứu mạng Từ văn cũng thì lễ Cô nương bất tất phải khách sáo Việc nhỏ mọn này có đáng chỉ mà kể Tại hạ đã nói là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Công tử quá khiêm nhường, xin cho biết cao tính đại danh. Từ văn ngập ngừng đáp. Tại hạ bị người ngoài đặt trò một cái ngoại hiệu rất là bất nhã, là địa ngục thử sinh. Tưởng Minh Châu bất giác buột miệng la lên. À, phải rồi, lúc mà ở trong bí thất tiểu nữ nhớ mang máng bọn họ. đã xưng công tử là như vậy từ Văn lại hỏi cô Nương còn chỗ nào khó chịu nữa không tưởng Minh Châu đáp bây giờ khá lắm rồi tại sao cô Nương lại lọt vào tay của tụ bảo hồi tưởng Minh Châu gia Chầu cầm phấn hằn học nói bữa trước đây gặp tiết thành mình tiểu nữ đi tảo mộ đang lúc mà thường ngoạn hoa cỏ trong vườn thì đột nhiên Thấy hai người áo đen xuất hiện. Tiểu nữ chưa kịp hỏi lại lịch. Thì ngửi mùi thấy một mùi lạ. Rồi mê đi chẳng biết gì nữa. Để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Từ văn gật đầu nói. Thủ đoạn của bọn tù bảo hội. Thật là khiến cho người ta rất là căm tức. Mục đích của bọn chúng. Là nhằm lấy châu báu trong tôn phủ. Hiện giờ chắc là đối phương. Đã đưa tin đến lệnh tôn rồi. Vậy cô nương nên về ngay đi. tưởng Minh Châu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói Nơi đây còn cách phủ khai phong chừng hơn trăm dặm Xin mời công tử rời gót ngọc đến tệ xá để gia phụ được tạ ơn từ Văn vội đáp Tại hạ hiện có việc gấp đang chờ đợi Xin để ngày khác hãy đến quấy nhiễu Tử Minh Châu ngơ ngác hỏi Công tử không chịu chiếu cố cho ư Tử Văn đáp Ờ, sao cô nương lại nói vậy, tình thực là như vậy mà. Tưởng Minh Châu đảo mắt nhìn thấy tay áo bên trái của Từ Văn phất phở, liền thành thực hỏi. Tay trái công tử. Từ Văn gượng cười đáp. Tại hạ luyện công thành tàng tật. Đó là một điều bất hạnh cho người võ sĩ. Từ Văn lại dục. Cô nương, chúng ta thượng lộ đi thôi. Tưởng Minh Châu lại hỏi, công tử không chịu đến tệ xá để mà làm khách mấy bữa ử. Thực tình là tại hạ đang có việc cấp bách, tấm thịnh tình của cô nương, tại hạ xin tâm lãnh là đủ rồi. Tưởng Minh Châu hỏi bằng một giọng rất là ân cần, công tử đi về phương nào, liệu có thể cho tiểu nữ được hay chăng? Từ văn ngận người ra một chút, rồi buộc miệng đáp. Tại hạ qua sông Hoàng Hà, ngược lên phía Bắc. Tưởng Minh Châu nói, Tiểu nữ có một chút vận mọn, kính tặng để mà tỏ tức thành. Mong công tử đừng từ chối. Nàng nói xong, tháo chiếc vòng ngọc một bên tay rồi nói tiếp. Dọc hai bờ Nam Bắc sông Hoàng Hà, công tử lấy cái này làm hiệu, thì bất luận đưa tới đầu cũng lấy được tiền. Từ văn lùi lại một bước rồi đáp, Tại hạ đã đem đủ tiền để mà chỉ dụng. Hảo ý của cô nương xin tâm lãnh mà thổi Công tử khách khí đến thế ư Tại hạ chẳng có lý do nào để mà tiếp nhận hậu lễ này. Gọi là chút lòng thành. Sao công tử lại nỡ từ chối? Từ văn cường quyết đáp. Tại hạ chỉ xin tâm lãnh mà thổi Từ Minh Châu liền hỏi. Vậy tiểu nữ... Xin để làm kỷ niệm được chẳng. Trong lòng của tử văn đã quyết định không nhận tặng vật của đối phương nhưng lại sợ cự tuyệt hoài khiến cho nàng phải phiền lòng. Chàng đâm ra ngần ngừ. Tưởng Minh Châu tay cầm trước vòng tay cũng ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một nàng thiếu nữ đã tặng vật cho chàng trai chưa từng quen biết một vật gì đeo ở trong người. Chẳng nhiều thì ít, cũng là có tác dụng. Giữa lúc ấy, Một bóng người xuất hiện đột ngột, chính là thiên đài ma cờ. Từ văn cho mày chưa kịp lên tiếng, thì thiên đài ma cử đã cười khảnh khách hỏi. Ồ, huynh đệ cô nương đây là ai? Nàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tưởng Minh Châu đầy vẻ ghen tức. Linh cảm màu lẹ của đàn bà con gái thật là theo ánh mắt, tưởng Minh Châu dường như là biết ý, vội hỏi. Công tử, vị này là... Từ văn xúc động tâm linh, chợt nghĩ ra một kế, liền tùm tìm cười nói theo. Vị này là thiên Đại ma cơ, thanh danh lừng lẫy trên trốn giang hồ. Rồi chàng quay lại giới thiệu. Cô nương đây là thiên kim tiểu thư của tường tiền bối ở phủ khai phòng. Thiên Đại ma cơ toàn bật lên tiếng ái trà, thì từ văn đã cướp lời. Thư thư, tiểu đà đang định đi kiếm thư thư đây. Tiếng gọi thưa thư khiến cho thiên đài ma cơ nức lòng hởi dạ. Những vẻ lạnh lùng cùng với thái độ vô tình của tử văn bữa trước khiến cho nàng quên sạch. Nàng hớn hở tươi cười hỏi. Huynh đã định kiếm ta ư? Đúng vậy. Có việc gì vậy? Để lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Tưởng Minh Châu đưa mắt nhìn thiên đài ma cơ, rồi hai tay của nàng nâng vòng ngọc lên rồi nói. Xin công tử nhận cho. Từ văn lùi lại một bước, rồi đáp. tại hà nhất định không khi nào là dám nhận đâu. Thiên đài ma cơ chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, bất giác, sắc mặt biến đổi. Từ Minh Châu vẫn nải nỉ, nàng nói. Công tử, đưa tay ra dễ, mà đưa về rất là khó. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, bụng bảo dạ. Tưởng Minh Châu khi mà về tới nhà, kể lại chuyện với phụ thân nàng là tưởng úy dân. Nàng chỉ cần nói ra bốn chữ địa ngục thư sinh, là thân thế của mình đã bị bại lộ. chiếc vòng tay này là tín vật để mà đi lấy tiền khắp hai mặt Nam Bắc sông Hoàng Hà, thì thật là của báu, đáng giá liền thành. Mình chỉ vô tình mà cứu nàng, có lý đâu lại thù nhận được. Nhưng mà câu nói đưa tay ra dễ, rụt tay về khó. Khiến cho chàng khó nổi lòng mà từ chối Làm cho chàng khó nghĩ Chàng tính rằng muốn cho đối phương hạ đài gấp rút Chỉ bằng hãy tạm thu nhận Rồi hãy sai người nhà đi suốt ngày đêm để trả lại cũng chẳng sao Nghĩ thế rồi Chàng vừa đưa tay ra đón lấy vòng ngọc Vừa nói Cô nương đã tận tình cố chấp Tại hạ đành thầu nhận vậy Tưởng Minh Châu lật đật lên tiếng cáo biệt Rồi băng mình chạy vụt đi. Coi thân pháp của nàng thì bản lĩnh cũng không phải là tầm thường. Thiên đại Ma cờ hỏi bằng một giọng chua cay. Huynh đệ thu nhận kỷ vật của y ư. Tư văn sửng sốt đáp. Kỷ vật gì đâu. Tiểu đệ đã bảo tạm thời thu nhận. Rồi sẽ tìm cách trả lại cho y. Thiên đài Ma cờ biểu môi nói. <cười> đâu có chuyện kỳ đến thế được. ai đời trai gái tặng vật cho nhau rồi còn đem trả lại bao giờ tư văn đổi giọng đó là việc riêng của tại hạ thiên đài ma cơ nghiến răng hỏi vừa rồi ngươi bảo tìm ta có việc gì tư văn trắng trận đáp chẳng có việc gì mục đích của tại hạ là tống khứ nàng đi cho xong thiên đài ma cơ sửng sốt hỏi Tống khứ y ư, ngươi đã thu nhận kỷ vật của y rồi. Từ văn lạnh lùng nói. Xin lỗi cô nương, tại hạ phải đi trước đây. Thiên đài ma mà cơ mày liễu dựng ngược, nàng đứng chắn trước lối đi hỏi. người làm thế này là có ý gì? Ta chẳng có ý gì. Phải chăng người có ý tìm ta để mà chế giễu. Đó là cô nương tự ý đến đây. Chứ tại Hạ có mời đâu. tại Hạ xin hỏi cô nương tới đây làm gì? Địa ngục thư sinh, ngươi khinh người quá đáng. Vành mắt đỏ hoe, cổ họng dường như là bị tắc nghẽn, nàng không nói thêm được nữa. Trong lòng tử văn, chàng khỏi có một chút hối hận. Chàng tự trách vì đối phó với tử minh châu mà gọi thiên đài ma cơ bằng thư thư. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn lạnh như tiền. Chàng hững hở hỏi. Cô nương định làm gì? Thiên đài Marker tức giận, run lên bần bật. Nàng nghiến răng nói. Ta muốn giết người. Liệu cô nương có làm được hay không? <cười> người hãy thử coi sẽ biết. Nàng dơ bàn tay nhỏ nhắn lên nhằm đánh trúng ngực của tử văn. Bình một tiếng, tử văn lùi lại một bước. Chàng chịu đựng phát trưởng của đối phương, không né tránh mà cũng không phản kích. Thiên đài Ma Cơ nào phải là hạng tầm thường, phát trường của nàng đánh cho từ văn hòa mắt, khí huyết đảo ngược, chàng không khỏi nổi sát khí, cất giọng lạnh lùng hỏi. Ngươi không biết đường tiến thoái ư? Ngươi bảo sao? Ngươi đừng tưởng ta không dám giết người. Thiên đài Ma Cơ vẻ mặt đau khổ vô cùng, bây giờ chỉ thấy nàng oán hận chứ không có vẻ kiều mị mề hoặc nữa. Đây là lần đầu tiên từ văn phát giác ra nàng đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi làm cho người ta phải rung động. Nếu bảo thiếu nữ áo hồng là một đoá hoa bách hợp, thì thiên đại ma cử cũng là một bông hoa cùi nở nhụy. Cái đẹp của nàng có vẻ kích thích, nhưng chỉ thoáng qua một cái là đã mất điều. Bỗng thấy tấm thân tha thướt của nàng băng ra xà hải trượng. Hai tay của nàng nắm hai thứ ám khí. Nàng cất giọng đau khổ quát lên. Địa ngục thư sinh, chúng ta đứng cách nhau bấy nhiều, chắc người không thể giết người được nữa. Người có xác nhận điều đó không? Từ văn chấn động tâm thần đáp. <cười> người hãy thử đi coi. Thiên đài ma cơ mặt đầy sát khí, nàng giơ hai tay lên nói. Người không còn cơ hội nữa đâu. Ta nói cho người hay, người không tài nào trốn thoát được hai thứ lợi khí giết người của ta là tố nữ thần trầm. Và thất toàn phi nhạn cùng phóng ra một lúc. Từ văn trong lòng sao xuyến vô cùng. Thực tình ở khoảng cách này, chàng không có cách nào để mà hạ thủ giết người được. Mà nàng phóng ám khí lại rất vừa tầm. Ám khí tố nữ thần trầm đã từng khiến cho vệ đội thống lĩnh Bạch Sát Thần Trịnh Cồn phải ôm thương chạy trốn. Chính mắt Từ văn đã trông thấy. Còn thất toàn phi nhạn, theo như lời của nàng, Lại là một thứ lợi khí để mà đả thương người che mặt áo cầm bào Nếu người đó chính là phụ thân của chàng mà còn bị thương Thì quyết nhiên chàng không thể nào đối phó được Một ý nghĩ vụt qua trong đầu óc của chàng Là phải hạ thủ trước mới có thể thắng được Thiên đài ma cơ lại nói Địa ngục thư sinh Chẳng phải ta muốn kể ân huệ với người Nhưng nếu không có ta thì ngươi đã bị giết chết về tay của người che mặt mặc áo cầm bào rồi, chứ đâu có được sống đến bây giờ. Vậy mà người không có lấy một chút lòng thủy chung. Từ văn lại một phèn chấn động tinh thần, vì nàng nói ra vẻ thành thực, chứ không có gì là giả trá hết. Bất luận người che mặt mặc áo cầm bào lai lịch ra sao, nhưng nàng đối với chàng đã có ẩn cứu mạng, là chuyện thật. Từ văn nghĩ vậy, bao nhiêu sát khí đầu tiêu tàn hết, Chàng trầm giọng hỏi chẳng lẽ chuyện đó là có thật ư? thiên đài mà cờ đáp tin hay không là tùy ở người ta không hề có ý kể công với người đầu từ văn hỏi ta muốn có bằng chứng xác thực thì phải làm thế nào thiên đài mà cờ đáp người đi kiếm người che mặt mặc áo cầm bào sẽ rõ nhưng nhưng làm sao? ta e rằng ngươi không có cơ hội nào nữa đâu. tại sao vậy? thiên đài ma cơ lớn tiếng đáp, vì ta đã quyết tâm giết người. tử văn lại nổi sát khí, chàng nhảy sổ đến nhanh như điện chớp. thiên đài ma cơ vung tay lên một cái, một trận mưa kim nhỏ như là lông từ chụp xuống mặt của tử văn. chàng đau nhức tựa hồ như là bị ong đốt. Chân lực phát tiết hết, người chàng ngã lăn ra. Vèo một tiếng, một vật sáng loáng bay tới. Thiên đài mà cờ phóng thất toàn phi nhạn ra. Lại vù một tiếng, phi nhạn xoay quanh yết hầu của tử văn. Chàng cúi đầu xuống. Lưỡi phi nhạn lướt qua đầu của chàng. Tử văn vừa kịp phát giác, thì lưỡi phi nhạn thứ hai đã bay rít lên veo véo. Tử văn hồn vía lên mây. Người chàng đã trúng phải mấy mũi tố nữ thần trầm khí huyết bị ngăn trở lưu thông nên không tề tựu được chân lực. Chàng dương mắt lên nhìn vòng ánh sáng sắp quàng tới mà không cách nào né tránh được chứ đừng nói là đến chuyện đỡ gạt. Giữa lúc sống chết chỉ còn chừng sợi tóc thì lưỡi phi nhạn bất ngờ lại bay trở về trong tay của thiên đài ma cơ. Thiên đài ma cơ lạnh lùng nói Địa ngục thư sinh Ngươi đã trải qua một lần chết rồi đấy. Từ văn sợ hãi mồ hôi ướt đấm. Nhưng mà vẫn dở giọng cuồng ngạo hỏi. Sao ngươi còn chưa hạ thủ đi? Thiên đài mà cờ đáp. <cười> ngươi tưởng khó chết lắm Ừ Ngươi đã trúng phải tố nữ thần trầm. Nguyên một món đó cũng đủ làm cho ngươi mất mạng rồi. Từ văn gượng cười đáp. Nếu ta không chết thì ta phải giết người. dứt lời, trang xoay người loạn choạng bước đi. thiên đài ma cơ lớn tiếng hỏi, người muốn chết thật ư? tư văn lờ đi như là không nghe thấy, trang gắng gượng chạy về phía trước, cử động như vậy, những mũi thần châm sẽ theo máu lưu thông, đâm vào tâm mạch, chọc thùng trái tim mà chết. thiên đài ma cơ lại quát, đứng lại! nàng vừa quát vừa vọt người lên trước chặn đường. Từ Văn đành dừng lại, run lên hỏi: người định làm gì? Thiên Đài Ma Cờ lại hỏi: người muốn chết ư? Từ Văn cười nhạt hỏi: thế là nghĩa gì? Thiên Đài Ma Cờ thộn người ra, nét mặt xám sành, nàng nói: để ta lấy thần châm ra cho người. Từ Văn rất là nỗi ngạc nhiên, nhưng chàng vẫn lạnh lùng đáp: ta không cần. Thiên đài Ma Cư hừ một tiếng, nàng vung trường đập một cái, tử văn lập tức té liền. Thiên đài Ma Cư đưa tay phải ra, nàng vận công lực, lòng bàn tay nổi lên sắc tía. Nàng để cách không ba tấc, xoay người khắp người tử văn. Những mũi kiêm nhỏ như là lông châu trắng từ người tử văn dần dần bị hút ra lòng bàn tay của nàng. Công việc này chỉ trong khoảnh khắc là xong. Đang lúc thiên đài Ma Cư phát huy công lực kỳ môn, Hút thần châm trong người tử văn già, chàng đột nhiên tỉnh lại. Vừa ngó thấy thiên đài ma cư cúi xuống bên mình, chàng quát lên. Người muốn chết ừ! Chàng coi người lại rồi đứng lên. Thiên đài ma cư rú lên một tiếng thê thảm, rồi ngã lăn ra. Tử văn thấy trong người thoải mái, chân khí lưu thông như trước. Những nỗi đau đớn như là kiến đốt ong châm đều mất hết. Chàng đưa mắt nhìn thấy lòng bàn tay của thiên đài ma cơ có thần châm dính vào, bất giác toàn thân chấn động. Chàng buột miệng là lên. Ta, ta lầm rồi. Đoạn chàng giơ ngón tay ra điểm vào người của thiên đài ma cơ. Lúc mà ngón tay sắp chạm vào con người hấp dẫn này, chàng ngẩn mặt ra, ngón tay dừng lại, không điểm xuống nữa. Bộ mặt anh Tuấn của chàng biến đổi mấy lần, trái tim của chàng tưởng chừng như là muốn nhảy vọt ra ngoài. Chàng không thể nào chần chờ được nữa, tay điểm xuống như mưa vào khắp 36 đại huyệt trong người của thiên đài ma cơ. Chàng lại lấy bao hoàn thuốc trắng nhét vào miệng nàng, rồi nhẹ nhàng điểm vào huyệt hầu kiết cho thuốc trôi xuống cổ họng. Động tác của tử văn chỉ trong khoảnh khắc mà chán chàng đã toát hết mồ hôi. Ngón tay vừa chạm vào làn da thịt mịn màng đã phát sinh một cảm giác vi diệu, tựa hồ vẫn chưa tiêu tan. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thiên đài ma cơ thở vào một cái, mở bừng mắt ra. Tử văn lạnh lùng nói, Người đã trải qua một lần chết rồi đấy. Thiên đài ma cơ đứng dậy, nàng lộ vẻ bừng khuâng, nhưng mà nghĩ mãi không ra, không hiểu tại sao mình lại té xuống. Nàng chỉ còn nhớ mang máng là người mình bị đụng nhẹ vào tử văn một chút, rồi tự nhiên mình bị mất chỉ giác. Từ văn lại nói tiếp Người cũng là một người chết đi sống lại Dưới bàn tay của bản nhân Thế là chúng ta chẳng ai nợ ai Thôi ta tạm biệt Sau này có ngày gặp lại nhau Chàng băng mình chạy đi như bay Thiên đài ma cơ vè mặt ai oán Buông tiếng thở dài Rồi cũng bước đi Nói về địa ngục thư sinh từ văn Chạy rất là nhanh một mạch Chừng một giờ thì chàng đến đường quan đạo, rồi chàng đi chậm lại. Chàng không biết mình nên về nhà hay là nên tiếp tục đi nữa. Thân hình, tướng mạo của chàng, cùng cách phục sức như vậy mà đi trên đường quan đạo, thật là khiến cho người khác phải chú ý. Nhưng mà chàng cũng chẳng quan tâm đến, chỉ nghĩ đến tâm sự của mình. Bất hình lình có tiếng rên la vọt vào tai của tử văn. Bất giác, chàng đào mắt nhìn ra. Thì thấy dưới gốc cây tùng bên đường, một người áo đen nằm đấy. Người này mặc nón rộng vành, che hết cả đầu lẫn mặt, tiếng la chính là từ miệng của hắn phát ra. Từ Văn cho là một người đi đường ngẫu nhiên bị cấp bệnh mới ngã lăn ra bên đường rền rỉ. Chàng đưa mắt ngó người áo đen một cái, rồi tiếp tục tiến về phía trước. tiếng diễn là càng thê thảm hơn, dường như hắn đau khổ vô cùng. Từ văn đi được mấy trượng rồi không ngăn nổi tính hiếu kỳ, chàng trở gót quay lại, đến bên người đó. Người áo đen dường như là đã phát giác ra có người tến gần, liền ngừng lại không dên nữa. Xong hắn vẫn giấy dụa không ngớt, Hiển nhiên hắn cố nhịn đầu. Từ văn cất tiếng hỏi, Này, ông bạn, vụ này là thế nào đây? Người áo đen cất giọng run run hỏi lại, Phải chẳng? Tôn giá là khách đi đường. Từ văn đáp. Đúng vậy. Người áo đen bỏ cái nón rộng vành che mặt đi. Hắn dương cầm mắt thất thần lên ngó từ văn một lúc. Rồi lại lấy nón đậy lên mặt. Từ văn chỉ ngó qua một cái. Cũng đã nhận ra người này tuổi chừng năm chục. Má bên phải của lão có một vết sẹo lớn bằng nửa bàn tay đập vào mắt của chàng. Động tác của lão áo đen Khiến cho Từ văn không nhấn lại được nữa. Chàng toàn trở gót quay bỏ đi. Lão áo đen lại cất tiếng hỏi. Tiểu hữu là ai? Tử văn đáp. Tại hạ là địa ngục thư sinh. Lão áo đen sửng sốt. Sao? Tôn giá là địa ngục thư sinh ư? Từ văn thảm nhiên đáp. Đúng vậy. Lão áo đen lại nói. Vậy xin mời tôn giá tùy tiện. Từ văn rất là lấy làm kỳ. Câu này phản lại đã làm tiêu tàn ý định ra đi. Chàng muốn gặn hỏi cho biết rõ. Các hạ nói thế nghĩa là sao? Người áo đen đáp. Đã không đồng đạo thì không thể mưu sự với nhau được. Từ văn lại hỏi. Phải chăng các hạ tự coi mình là bậc chính nhân quân tử? Người áo đen không trả lời, nhưng mà lão hắng giọng một tiếng, dường như có sự gì đau khổ. Từ văn nói làng sang chuyện khác hỏi. Các hạ bị bệnh hay là bị thương? Người áo đen nghiến răng kèn két, lạnh lùng đáp. Tiểu hữu, nên tùy tiện đi thôi. Tại hạ mà muốn đi, thì các hạ không giữ được. Còn tại hạ không muốn đi, thì các hạ có thúc dục cũng bằng thừa. người áo đen hỏi lại vậy tiểu hữu định thế nào từ văn đáp các hạ có danh hiệu gì không xin cho biết rõ người áo đen đáp ta không có từ văn nổi nóng trang vung tay một cái hất chiếc nón che mặt của người áo đen ra xa mấy trường hỏi bằng một giọng lạnh như là băng phải chăng các hạ cho rằng Ta không xứng đáng để mà được biết ử. Người áo đen mắt trận tròn xe, ra chiều căm hận đến cực điểm. Lão lồm cồm bò dậy, nhưng chưa ngồi yên thì lại bị té xuống. Tư văn đảo mắt nhìn người áo đen, rồi buột miệng hỏi. Các hạ chúng phải chất kịch độc làm cho thùng ruột ử. Người áo đen kinh ngạc miệng há hốc ra, hồi lâu mới thốt lên lời. Sao tiểu hữu lại biết được Từ Văn đáp: Các hạ chúng phải chất kịch độc này mà không bỏ mạng ngày đường trường thì nội lực cao thâm ghê gớm lắm. Người áo đen ngơ ngác. "Tiểu Hữu?" Hiểu... Từ Văn ngắt lời. Các hạ bất tất phải kinh dị, tại hạ có hiểu được một chút về các chất độc. Người áo đen lại sững sốt. "Tiểu Hữu?" Hiểu... Từ Văn hỏi ngay. là các hạ vận động nội lực để mà chặn đứng chất độc không cho xông vào tâm mạch. Xong cũng không sống được bao lâu. Chỉ trong vòng nửa khắc là các hạ trở về Tây Thiền. Các hạ bị trúng độc bao lâu rồi? Năm ngày. Năm ngày rồi ư. Từ văn run lên. Đối phương trúng độc năm ngày không chết đã ra ngoài sự phản đoán của chàng. Người áo đen lầm bầm. Ta. Cũng tự biết là không xong rồi. <cười> Chết mà không nhắm mắt. Chết mà không nhắm mắt. Tư văn vội hỏi. Các hạ bị ai hạ thủ ư? Người áo đen đáp. Kẻ thủ. Ai vậy? Về điểm này, thứ cho bản nhân không thể nói được. Từ văn cúi xuống lấy tay sờ kinh mạch của đối phương. Rồi chàng lại trợn mắt, toàn thân run bần bật lùi lại mấy bước. Lòng của chàng nảy ra mấy ý nghĩ quái lạ. Chàng nhận thấy đây là thủ pháp của phụ thân chàng mà đối phương lại bảo là kẻ thù. Vậy hắn là đã có thù gì với phụ thân mình? Mình có nên giết hắn để mà tiêu diệt kẻ thù hay không? Hay là để mặc cho chất độc phát tác rồi tự nhiên hắn chết? Một ý nghĩ khác vụt tới, chàng tự hỏi, hay là ta cứu hắn? Rồi chàng lại bật cười lầm bầm. Sao mình lại có ý nghĩ kỳ khôi, đi cứu mạng cho kẻ thù của phụ thần? Chàng có biết đâu rằng, sở dĩ chàng nảy ra cái ý nghĩ này, vì chàng biết phụ thần mình không phải là hạng chính nhân quân tử, hoặc vì người áo đen kia vô tội, hoặc là vì một duyên cớ nào khác về ân oán. Còn nhà võ... Thì chẳng ai thoát khỏi cái vòng ân oán Từ văn tính tình lạnh nhạt quật cường Cũng là do hoàn cảnh gây nên Nhưng mà phía sau tính cách này Vẫn ẩn giấu bản chất thiện lương trời sinh Cái bản chất thiên nhiên đó Bị tính cách hậu thiên kiềm chế Xong cũng có lúc tự nhiên bộc lộ ra ngoài Cái đó làm cho chàng thành người thiện ác lẫn lộn Nhiều khi mình tự mâu thuẫn với mình Dĩ nhiên là cái mâu thuẫn không lộ ra bên ngoài Nên người ngoài khó có thể phát giác ra được Nếu không như thế Thì chàng đã chẳng bị bạn giang hồ Khoác cho cái ngoại hiệu Địa ngục thư sinh Trong con mắt của bạn đồng đạo Chàng đã thành một nhân vật Đáng khủng khiếp Vừa rồi người áo đen đã bảo chàng Không phải là bạn đồng đạo Thì không mưu việc với nhau Để tả thân thế của chàng Tư văn không nhịn được nữa Lại hỏi Kẻ thù của các hạ phải chăng là một nhân vật đáng sợ lắm phải không người áo đen nghiến rằng đáp hắn là một tên ác mà hèn hạ để tiện cả người ta lẫn quỷ thần đều cằm phẫn hắn không đáng làm người tư văn khác nào bị một đòn nặng đánh vào trái tim chàng lại hỏi các hạ bảo chết không nhắm mắt được là vì có thuận gì vậy người áo đen đáp <cười> ta... Bất tất phải nói với tiểu hữu điều ấy. Từ văn nói. Các hạ nói ra biết đâu là chẳng có lợi cho mình. Người áo đen đáp. Ta cũng thấy chẳng có gì có lợi khi mà trông cậy vào người. Từ văn hỏi. Giả như tài hạ chữa được chất độc trong người của các hạ thì sao? Người áo đen mắt sáng lên, cất giọng run run hỏi. Tiểu hữu. tiểu hữu có thể giải được chất kịch độc này ư? tư văn đáp: đúng vậy, tại hạ giải độc cho các hạ cũng dễ như là giết các hạ vậy. người áo đen ngẩn mặt ra, trong mắt của lão có những tia sáng van xin rất là mãnh liệt. miệng của lão lẩm bẩm: không, ta cần phải sống nữa, ta vẫn cần phải sống. tư văn quyết định rồi hỏi. Các hạ, hãy nói rõ nguyên nhân, rồi tay hạ giải độc cho. Người áo đen lại hỏi, Điều kiện chỉ có thế thôi ư? Từ văn đáp, Đúng vậy, cái đó cũng coi như là điều kiện. Người áo đen nói, Vậy bản nhân nói cho tiểu hữu hay? Kẻ thù của bản nhân là bảo chủ thất tình bảo. Tư văn run lên hỏi, phải chăng là thất tình bào chủ từ anh Phong? Phải rồi, chính là lão thất phủ đấy. Từ văn lại hỏi, các hạ có thù gì với y? Người áo đen nghiến rằng đáp, mối thù cướp vợ tuyệt đường nối dõi. Từ văn bất giác lùi lại một bước, mối thù cướp vợ diệt đường nối dõi. Lợt thù chẳng đợi trời trùng, Chàng nghĩ tới phụ thân đã làm những việc Quỷ thần cũng phải cằm phẫn Thì trong lòng lại nổi lên những điều mâu thuẫn Cứu lão này Tức là bảo toàn cho kẻ thù Đáng sợ của nhà mình Nếu mà giết lão Thì trái lại với điều mình đã hứa giải độc cho lão Hay ý nghĩ xung đột nhau Khiến chàng phải đau khổ Chàng không hiểu tại sao Đột nhiên mình lại nảy ra tấm lòng từ thiện Mà không quyết tâm hạ sát Người áo đèn này Từ Văn cất tiếng hỏi: Tôn danh của các hạ là gì? Người áo đen đáp: Thượng quan Hoành. Từ Văn nhắc lại: Thượng quan Hoành, Thượng quan Hoành ư? Lão già áo đen nói: Tiểu Hữu, nếu Tiểu Hữu giải được chất kịch độc cho bản nhân thì bản nhân tất có ngày báo đáp. Từ Văn trợn mắt lên đáp: Tại hạ phải giết tôn giá. Người áo đen bắt thịt giật đùng đùng, gương mắt lên đăm đăm nhìn ngó Từ Văn, dường như lấy làm lạ, lờ là sau ngôi hung tinh này lại biến đổi ý kiến chóng vậy. Từ Văn lại nói tiếp: Nhưng mà tại hạ đã hứa lời giải độc cho tôn giá, thì phải giữ lời. Thuốc giải độc đây, tôn giá hãy cầm lấy đi. Từ Văn vừa nói. Vừa lấy một viên thuốc trắng ra, đưa qua cho người áo đen. Người áo đen đón lấy viên thuốc cầm trong tay nói. Tiểu hữu bản nhân xin ghi nhớ món ân tình này. Từ văn lạnh lùng nói. Tôn giá bất tất phải nhớ ơn làm gì. Lần sau gặp mặt, tại hạ sẽ đòi mạng của tôn giá đấy. Người áo đen trưng hừng, nhưng lão cũng cầm viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống. Từ văn ngẩng đầu lên trông trời, bụng bảo dạ. Bây giờ, mình biết phải làm thế nào đây? Tại sao mình lại đi cứu kẻ thù? Vụ này nếu mà đồn đại ra trốn giang hồ, thì há chẳng phải là chuyện khó tì nữ? Người áo đen bây giờ đã ngồi dậy được. Lão vận động nội công để mà trục xuất chất độc ra bên ngoài. Từ văn đào cầm mắt nhìn quanh, tự nhủ. Bây giờ, ta giết lão vẫn còn kịp. tràng tiếng ngật lại, chỉ còn cách người áo đen chừng một với tay. Chàng giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Bất thình lình, trong chỗ cành lá rậm rạp ngay trên đầu của chàng, có tiếng người hung hắng hò. Từ văn giật mình kinh hãi, vội nhảy vọt đi, lùi lại bà trượng. Bỗng thấy một bóng đen từ ngọn cây rớt xuống, đánh hụt một tiếng. Chàng định thần nhìn lại, tâm thần cực kỳ chấn động. Một lão già quái dị đầu bạc, người tròn ủng như là quả cầu thịt, đang lào đảo đứng lên. Lão vừa phổi bụi, vừa nhìn từ văn, nghe răng cười hỏi. <cười> này tiểu tử, ngươi đã cứu ỉ, sao còn muốn giết ỉ? Quái nhân này là táng thiên ông lừng lẫy tiếng tăm trên trốn giang hồ sáu chục năm về trước. Lão quái nhân ẩn trên ngọn cây, mà từ văn không phát giác ra được. Chàng ngơ ngác hỏi. Việc này thì có liên quan gì đến các hạ?" Táng Thiên Ông cười khanh khách nói, thì cái thằng lỏi con giỏi thật, người dám đối lời với lão già ư? Nếu lão già không nghĩ tình người đã cứu ủy, thì lão già đập chết người rồi. Thôi, ngươi đi đi." Từ Văn thấy quái nhân nói vậy thì lửa giận bốc lên đùng đùng, chàng ngạo nghễ hỏi lại, "Nếu như bản nhân không đi thì sao?" Táng Thiên ông dằn giọng đáp: "Ờ thì lão già đã muốn người đi, thì người muốn đứng lại cũng không được đâu." Dứt lời, Táng Thiên ông vung bàn tay ngắn ngủn và to tướng ra quạt một cái. Một làn cuồng phong âm ầm xô tới, tư Văn bị đẩy mạnh loạn choạng người đi, phải lùi lại 7 8 bước mới đứng vững. Bản tính quật cường bị kích động, tư Văn vừa đứng vững lại nhảy xô về phía Táng Thiên ông. Táng Thiên ông vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Lúc mà hai người sắp đụng mạnh vào nhau, không hiểu Táng Thiên ông chuyển động thế nào, mà người lão đã thay đổi phương vị như là ma quỷ xuất hiện. Từ Văn chưa kịp tấn công thì bóng người đã mất hút. Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng một luồng kình lực từ phía sau xô lại. Bình một tiếng, Từ Văn bị hất té ra ngoài bà trượng, nhưng mà chàng không bị thương. Chàng xoay mình đứng phát dậy, mắt muốn tóe lửa. Giữa lúc ấy, người áo đen đã đứng dậy được. Hắn thấy táng thiên đông đứng bền, vội thì lễ nói. Lão tiền bối, đây là lần thứ hai, văn bối lại làm người trên thế gian. Táng thiên đông hỏi, ở thì kết quả thế nào? Người áo đen đáp, văn bối theo dõi hai ngày hai đêm mà không đuổi kịp. Chẳng ngờ sau 10 năm không gặp mặt, hắn đã học được nghề dùng độc. Vãn bối đột nhiên chúng phải chất độc, nên để hắn tẩu thoát mất rồi. Táng thiên ông trầm ngâm một lúc rồi nói, <cười> lưới trời lỏng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chỉ còn là vấn đề thời gian, chưa hiểu lúc nào mà thôi. Người áo đen đào mắt nhìn quanh, phát giác ra từ văn đứng ở ngoài xa mấy trượng. Hắn liền lên tiếng gọi, Địa ngục thư sinh, mỗi ân tình của tiểu hữu sau này xin báo đáp. Tán Thiên Ông hắng giọng một tiếng rồi nói. Ờ thì cái thằng loại này, hành động kỳ dị và khó lường được. Vừa rồi, gã lại toàn giết người đấy. Từ văn không nói nửa lời, trở gót đi luôn. Chàng ngẫm nghĩ tới mấy câu nói của hai người vừa nói chuyện với nhau. Nhận thức rằng trong bào đã phát sinh biến cố. Mà phụ thân của chàng... Không phải là đối thủ của người đen Tên gọi là thượng quan hoành kia Như vậy là chàng đã phải bảo toàn tính mạng Cho kẻ thù ghê gớm Nhưng mà bản tính ngang ngạnh Chàng vẫn không hối hận Chàng cũng biết rằng Nếu mình ra tay hạ sát người áo đen Thì táng thiên đồng quyết là chẳng buông thà Chàng tự nghĩ Giả dụ như người áo đen Không được thuốc giải độc môn của mình Thì hắn nhất định phải chết Không còn nghi ngờ gì nữa Nếu mình không chót lỡ lời thì chẳng khi nào lại cấp thuốc giải cho hắn. Mặt khác, nếu như mà đối phương biết rõ lai lịch của mình thì hậu quả khó có thể mà biết trước được. Thượng quan hoành và táng thiên ông đã là những nhân vật cùng phe. Thì dĩ nhiên hắn cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Hắn nói là có mối thù đoạt thể diệt tự với phụ thân của mình thì hành vi của phụ thân qua là không thể tha thứ được. Nhưng đạo làm con, biết hành động thế nào cho phải đây. Từ văn bỗng động lòng cố hương, chàng quyết định trở về nhà. Thế rồi, chàng nhắm đường thất tinh bảo mà tiến. Từ văn chạy luôn mấy ngày mấy đêm về đến quê hương cố thổ, mà trong lòng có một nỗi hồi hộp lo âu. Chuyến này chàng đi khai phong để mở cầu thần, nhưng giữa đường thay đổi ý định, đình chỉ việc cầu hồn. Bây giờ, biết nói như thế nào với phụ thần này. Nhưng mà dù sao, chàng cũng chẳng thể nào không ra mắt phụ thân được. Tòa thất tinh bảo đồ sộ đã hiện ra trước mắt tử văn. Chàng tiếp tục chạy đến trước cổng vào, trong lòng sau xuyến vô cùng. Tử văn rất là lấy làm kỳ lạ, là sao trước bảo lại không thấy bóng người. Chàng đinh ninh, ít ra trong phạm vi 10 dặm ngoài thất tinh bảo, phải gặp người ra đón mình. Cánh cổng vẫn bỏ ngỏ. Mà bên trong tịch mịch không có tiếng người. Một linh cảm bất tường đè nặng lên đầu óc của chàng. Chống ngực đập thình thình. Tư văn đột nhiên xông vào trong bảo như là người phát điên. Mùi hôi thối của tử thi xông vào trong mũi. Bất giác, chàng hồn lạc phách bay. Chạy nhanh vào trong nhà. Trên ngõ đi vào, xác chết ngổn ngang. Vết máu tím bầm động lại thành một bức tranh thương tâm thảm mục. thất tình báo đã xảy ra một cuộc đổ máu hãi hùng. Mắt Từ Văn trợn lên, cơ hồ muốn rách cả mí. Chân chàng bước lảo đảo, chạy về phía nhà chính sảnh. Lại một thảm cảnh nữa lọt vào mắt của chàng, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Phần hồn như là đã lìa khỏi xác, chàng đứng ngẩn ngơ ra trước thềm, người chàng lảo đảo muốn té. Hai bên tả hữu, mỗi bên ba cột hành lang lớn hai người ôm không séc. đã cột sáu xác chết tất cả. Sáu xác chết này đều là những tay cao thủ bậc nhất trong bào mà phụ thân chàng đã lựa làm tâm phúc, gọi là thất tình bát tướng. Xác chết nào mắt cũng trận ngược. Trong viện ngoại hiền, chỗ nào cũng rải rác có xác chết và toàn là những chấp sự trong bào. Từ văn lầm bầm, đây là một tấm thảm kịch kinh hồn, một cuộc đồ sát có kế hoạch. Chàng cất tiếng gọi. Mẫu thân! Mẫu thân! Rồi chạy vào hậu viện. Phía ngoài hậu viện, trái lại không có một vết máu nào, mà cũng không có một xác chết, xong cũng tỉnh mịch quạnh quẽ. Từ văn tự hỏi. Chẳng lẽ mẫu thân mình đã may mà thoát nạn, nhưng mà bọn nhà hoàn bộc phụ đầu. Từ văn thẫn thờ đi sục tìm khắp các phòng nhỏ viện lớn, trong vườn hòa cũng như là các lối đi. mà chẳng phát giác ra điều gì mới lạ, nước mắt bây giờ mới trào ra. Trời tối rồi trời lại sáng, từ văn bi thương đến cùng cực, rồi kế tiếp đến mối căm hận vô biên, chàng la lên mấy tiếng: "Ta phải báo thù, phải báo thù!" Kẻ thù theo chàng nghĩ chính là thượng quan hoành mà chàng đã cứu sống một cách phản tình lý. Dĩ nhiên còn một thiểu số viện thủ nữa. Không chừng táng Thiên Ông cũng là một người trong bọn này. Từ văn rời khỏi bảo chưa đầy được một tháng đã xảy ra biến cố khủng khiếp này. Thì ai mà lường được? Phụ thân chàng, theo chỗ táng Thiên Ông và Thượng Quan Hoành nói chuyện với nhau. Hiển nhiên hắn còn sống ở nhân thế. Còn mẫu thân thì chưa rõ sinh tử thế nào, lạc lõng ở nơi đâu. Cốt nhục tình thầm. Nỗi bi thống trong lòng của tử văn, không bút nào tả xiết. Tử văn rất là lấy làm kỳ, ở chỗ bang chúng thất tinh rất là đông. Số người bị nạn nhiều lắm là một hai phần. Vậy mà, sao không một ai mai táng cho những người xấu số? Chàng cố nén cơn bi thiết để mà mai táng hết cho các tử thi, rồi rời khỏi mảnh đất thương tâm này. Chàng đem theo một nỗi kiều hận rất là thầm trọng. Công việc đầu tiên của tử văn là chàng phải tìm phụ thần để cùng nhau mưu cuộc báo thủ. Dọc đường, chàng nghĩ bụng. Tuy thất tình bào cũng là một bàng, nhưng mà mấy năm nay ít tham dự vào những chuyện hoạt động trên trốn giang hồ. Bữa trước chàng ra đi, phụ thân đã ra nghiêm lệnh là không được thổ lộ thân thế. Vì vậy trên trốn giang hồ chỉ nghe tên địa ngục thư sinh mà chẳng ai hiểu lai lịch của chàng. Chàng quyết định tìm kế để mà báo thủ. Quyết định rồi, chàng chưa vội điều tra tin tức của phụ thần mà nóng lòng báo thủ trước. trang liền giấu kín thân thế của mình, đồng thời biến đổi cả tính cách, tìm đường thân cận với kẻ thù để nhằm cơ hội hạ thủ. Đêm đã sắp tàn, trong một gian phòng nhà lữ quán, đèn lửa sáng trừng, một chàng thiếu niên thư sinh cột tay đang ngồi bên cửa sổ. Có lúc cho mạnh nghiến răng, có lúc lại cúi đầu thở dài, vẻ mặt rất khô khan lạnh lẽo. Chàng chính là địa ngục thư sinh tử văn, gia đình vừa gặp cơn thản biến. Mấy bữa nay chàng không biết đói khát là gì, mà ngủ cũng không yên giấc. Lòng chàng xe lại, nỗi bì phấn hành hạ chàng đến mất cả vẻ tình anh. Chàng tựa hồ như là cái xác không hồn. Tình lực của con người có hạn, Tâm linh bị hao mòn còn khổ hơn cả nhục thể bị hành hạ. Bất giác, từ văn gục xuống bàn mà ngủ. Vì mệt mỏi quá độ mà tài chàng mất cả mình mẫn. Một bóng người cao lớn như là ma quỷ hiện hình đứng ở phía sau lưng chàng. Dưới ánh đèn sáng có thể nhìn rõ người đó mình mặc cẩm bào, che mặt bằng tấm khăn lụa màu máu. Trên đỉnh đầu để lộ một mớ tóc đã hòa dầm. Tử văn hơi thở trầm trọng Tiếng ngáy phò phò Chàng đang ngủ say Có người đứng ở đằng sau Mà chàng không phát giác ra được Người che mặt mặc áo cầm bào Từ từ đưa tay lên Nhầm sau lưng của tử văn Toàn đánh xuống Dường như hắn do dự điều gì Nên chưa hạ thủ ngay Tình trạng này kéo dài đến nửa khắc Trong thời gian này Người che mặt mặc áo cầm bào Đưa tay lên rồi hạ xuống Có đến 10 lần Tử văn vẫn chưa biết một tí gì Sau cùng Người che mặt mặc áo cầm bào Dường như đã quyết định Phóng trường đánh xuống Tử văn không kịp kêu lên một tiếng Đã ngã lăn xuống đất Miệng trào máu tươi Nhưng mà chàng chưa chết Mở bừng mắt ra Toàn thân của chàng co rúm lại Trông mà phát khiếp Cặp mắt của chàng trố lên Muốn vọt ra ngoài Chàng thu hết tàn lực Run lên cất tiếng gọi Dạ dạ Sao dạ dạ lại muốn giết Hạnh nhỉ Người che mặt mặc áo cầm bào không trả lời Người hắn run lời bày Nhưng bàn tay lại đưa lên Từ văn chợt nhớ tới Những lời của thiên đại ma cơ Đột nhiên chàng tỉnh ngộ Về vụ người che mặt mặc áo cầm bào Đã một lần toàn giết mình Chàng nghĩ ngay Người này không phải là phụ thần Tuy là thân hình và y phục của hắn Không có chỗ nào khác Chàng quát hỏi, Người là ai? Đối phương vẫn không mở miệng. Từ văn gắn gượng chăm mình đi, chỉ muốn tiến lại gần mấy thước. Nếu mà chàng tiếp xúc được với bất kỳ một bộ phận nào trong thân thể của đối phương, là lập tức có thể kiềm chế được hắn ngay. Nhưng chàng lại nghĩ rằng, thế cũng chẳng ích gì. Vì mình chỉ truyền động thân hình một cái, là phát trưởng của đối phương đã phóng tới nơi. Tử văn rú lên một tiếng ui trao phá tan bầu khung khí tĩnh mịch trước lúc bình minh. Ngũ quan của chàng ứa máu. Chàng dễ dụa mấy cái rồi nằm yên. Người che mặt mặc áo cầm bào cúi xuống sờ mạch trái tim của chàng thấy đoạn khí rồi. Hắn lại lặng lẽ ra đi cũng như là lúc hắn đến. Tiếng rú của tử văn đã kinh động đến phòng khách bên cạnh. Mọi người hấp tấp mở cửa ra xem. Một người la hoàng. Chết rồi. xảy ra án mạng rồi lát sau một tiếng bước chân nhộn nhịp tiếng người nói xôn xào đều đổ đến căn phòng này chủ quán cũng là thất thành nhân mạng trí trọng tiểu nhị ngươi mau đi đến báo quan khám nghiệm rồi y chấp tay xin các vị nữ khách rút lui để mà y đóng cửa phòng lại các khách điếm liền giải tán nhưng mà lại ra chỗ khác túm nằm tụm bà thì thầm bàn tán cứ theo bề ngoài mà coi thì từ văn chỉ là một chàng thư sinh phiêu bạt, đồng thời lại cụt một tay. cái chết của chàng thất khiếu ứa máu tựa hồ là trúng độc, chứ không phải là cái chết vì có kẻ mưu đồ tài lợi hay là vì thù hằn. thật là một án mạng đầy bí ẩn.